Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đây đã dậy lên những cái hồi còi của cảnh sát làm kinh động cả một dãy thôn dân ở bờ bơn sông. Cảnh sát thành phố dẫn theo rất nhiều người đến hiện trường. Rất nhanh chóng, bọn họ vừa mới kiểm tra, vừa chụp ảnh cái thi thể đó. Bởi vì ban ngày, Nền đã nhìn rất rõ bộ dạng của cái xác đó vô cùng khủng bố. Da thịt trên cơ thể đã bị những con cá ở dưới lòng sông rỉa thành rất nhiều cái lỗ nhỏ Rất nhiều chỗ cũng đã bị thối giữa nát ra rồi. Rất nhanh, sự việc cái xác xuất hiện ở trên bờ sông đã thu hút rất nhiều thôn dân thích xem náo nhiệt ở nơi đây vây quanh để mà tỏ tưởng. Lão Đại, có phải là ông vớt cái xác lên có phải không? Dạ không, là do con trai của tôi đã vớt lên đấy. Đôi bờ sông yên tĩnh thường ngày, bỗng chốc trở nên huyên náo đến lạ thường. Phá án là việc của cảnh sát các anh mà. Văn, lần này phá án cũng cần phải có ông giúp đỡ. Lúc này, Đại Quảng và Đại Ninh đang ở phía sau một nhóm người dân nói chuyện với một người đàn ông trung niên với mái tóc vuốt keo ngược ra phía đằng sau. Tối qua tôi đã hỏi qua rồi, việc này phát bắt đầu từ thân phận của một cô gái có liên quan đến giáo viên của cô ta, còn lại thì tôi không thể nói được. Tuy rằng miệng thì nói không muốn quản việc này, nhưng mà Đại Quảng vẫn nói ra những gì một ít mà ông ta đã có thể nói. Rõ rồi, rõ rồi, thiên cơ mà. Cô gái này xem ra cũng khoảng 18-19 tuổi, kẻ tạo nghiệp chắc chắn cũng không phải là cái hạng tốt đẹp gì. Người đàn ông trung niên kia biết được những tin tức này cũng đã thấy là đủ để phá án rồi, thế nên cũng không có tiếp tục truy vấn thêm nữa. Đây là con trai của ông đấy à? Trời ạ, thằng nhỏ này nhìn đẹp trai quá đi. Thế này mà vào trong thành phố thì sẽ làm say lòng biết bao nhiêu cô gái mất thôi. Cháu chào chú. Đừng có tính môi tin mọi tin từ con gái của tôi, vô ích thôi. Có điều ông ta lại quay sang tỏ ra cách cảm ứng rất là nồng hậu đối với Đại Ninh. Nhưng mà Đại Ninh thì lại không hề có ấn tượng tốt đẹp gì đối với cái người đang đứng trước mặt của mình. Cứ có cảm giác ông ta là một kẻ có khí chất không có đàng hoàng, quá không đứng đắn. Này, đây là 500 đồng cùng với phương thức liên lạc với chú, coi như đây là quà gặp mặt của chú. Sau này nếu có vào thành phố thì cứ đến tìm chú nha. Nhưng mà quả thực là không ngờ, ông ta lại rất hào phóng, rút ra tờ tiền và đưa cho Đại Ninh. Ông ta móc từ trong túi ra 500 đồng thực, rồi nhét vào trong tay của Đại Ninh. Yên tâm đi, đây là tiền thưởng cho việc vớt xác của cháu. Sau khi nhét tiền vào tay của Đại Ninh, Người đàn ông đó hướng về phía của bờ sông rời đi, có lẽ là ông ta sợ Đại Quảng lo lắng, liền quay đầu nói một câu: "Sau khi về, ta có thể làm thanh toán được, yên tâm nhé. Anh đấy nhé, chỉ cần điềm đạm bằng một nửa bậc gia trưởng của anh thôi, chắc cũng sẽ không gây ra tình cảnh như thế này đâu." Đại Quảng xem ra cũng không có muốn thân thiện với người này, ông liền nói với theo người đàn ông kia một câu: "Cả ngày phải bày ra cái bản mặt điềm đạm, không chán sao?" Thôi, tôi cứ như thế này ai thích thì thích. Cả đội thu dọn rồi đi về thôi, nào, về nào. Nhưng mà người đàn ông đó không có thèm để ý đến lời nói của lão đại. Người đó chỉ huy mấy nhân viên cảnh sát đưa cái xác lên xe, trong nháy mắt đã rời khỏi hiện trường. Nghe nói vụ án này rất nhanh đã được phanh phui, đại ninh được nghe thông qua một người dân trong thôn bàn tán về tình tiết vụ án. Hóa ra, vùng thượng lưu phía trên của con sông có một cái thôn lớn. Cái sắc nữ nhân đó là của một cô gái ở cái thôn này. Cô gái đó đang học cấp 3. Trước đó, một thời gian có một thầy giáo mới được điều về thôn này dạy. Hai người này không biết tại sao lại đến với nhau, thường xuyên hẹn hò với nhau ở chỗ con dốc trong rừng cây nào đó. Cứ thế mấy tháng trôi qua, một hôm, cô gái nói với vị thầy giáo kia rằng: "Cách thiên quy hàng tháng của mình từ lâu rồi không thấy. Thầy ơi, cái Cái đó của em ở uh, cái cái đó của em lâu rồi mà không có đến. Gì vậy? Là cái gì vậy? Là làm sao chứ? Thầy không có hiểu. Lẽ nào em đã Việc này mà đến tai của cha mẹ thì em không biết phải làm sao nữa. Đừng gấp, đừng gấp để thầy nghĩ xem có cách gì hay không đã. Chuyện này xảy ra đã làm cho vị thầy giáo kia sợ chết khiếp rồi. Chắc là ngay từ đầu ông thầy giáo kia cũng chẳng có ý thật lòng với cô gái ấy, thế nên cũng chẳng thèm tìm cách giải quyết sự việc một cách chính đáng. Anh sẽ đưa em về thành phố. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net